chào mừng các bạn đến với violin studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm dòng sáu phường tác giả từ khánh phụng giọng đọc violin phần thứ 21 mươi quần anh hồi ân thủ chưa dứt thuyền ra khơi cùng tới bích lạc cung thông hóa đạo nhân đã xông lên tấn công trước cửu dương cười nhạt một tiếng giờ phát trận lên chống đỡ ngờ đâu phát trận của y chưa đụng tới kiếm của đối phương thì bóng người của đối phương đã biến mất lại một đạo sĩ khác tiến tới gần Mua kiếm sử dụng thế phong giao đả kích mũi kiếm hóa thành hai bông hoa nhằm hai nơi trên dưới của cổ cửu dương tấn công tới có bao giờ cửu dương bị người ta đùa giỡn một cách nhục nhã như thế này đâu y quát lớn một tiếng rồi giờ thế thiên la địa võng ra phản công phát trần của y bỗng biến thành một nghìn vạn tua bạc nhằm nơi trên dưới mà úp chụp vào kiếm của địch không những phong tỏa được thế công kỳ lạ của đối thủ mà còn muốn cuộn chặt khí giới của địch nữa nếu là lúc thường kiếm của thông nhất đạo nhân thì nào cũng bị phất trận cuốn chặt và cướp mất nhưng việc kiếm trận này ngũ hành sinh khắc tương trợ lẫn nhau thông nhất đạo nhân vừa thâu kiếm lại thì thông tiêu đã xông lên tấn công ngay ngũ hành biến hóa năm người chạy quanh người này lui người khác đã tiến chính phản thay đổi lẫn nhau tuy cửu dương chưa bị bao vây vào giữa trận nhưng trong lòng cũng đã kinh hãi nghĩ thầm thông thiên kiếm trận quả thực danh bất hư truyền ta phải cẩn thận đối phó mới được nguyên đoàn y liền vận hết công lực toàn thân bình tĩnh để đối phó với kiếm trận của địch thông hóa đạo nhân khi nào chịu đề như vậy đột nhiên quát lớn một tiếng nhanh y giờ kiếm lên không khuất một vòng thực mạnh bốn người nọ nhanh nhẹn quay người bốn thanh trường kiếm ở bốn nơi khác nhau đồng thời tấn công cùng một lúc kiếm trận đột nhiên xoay quanh năm cái bóng người trao đổi vị trí cho nhau chỉ trong nháy mắt năm thanh trường kiếm đã theo trận pháp chuyển động biến ảo thành vô số kiếm quang ở bốn mặt tám phương đâm tới Quý vị nên rõ, thông thiên kiếm trận là tài nghệ trấn sơn của phái không động. Bên trong ngụ nguyên lý ngũ hành sinh khắc dính phản tuần hoàn, 5 cây thần kiếm liên hiệp ra tay. Không những không có một chút khe hở nào mà oai lực lại mạnh khôn tả, không khác gì hợp sức không động ngũ thông vào một người vậy. Thể thức nào cũng đều giờ thông thiên kiếm pháp ra và tiến lui công thủ của từng người biến đổi một cách không ngớt. Thiến toàn trận thay đổi luôn luôn và sự thay đổi đó đã thoát hẳn thường lệ của ngũ hành sinh khắc khiến người bị vây ở trong trận dù sức địch nổi công lực của năm sáu người nhưng cũng không sao biết được sự kỳ ảo vô thường của trận pháp. cô cửu dương vừa chống đỡ vừa để ý quan sát nhưng vẫn không sao biết được huyền cơ của trận pháp. y thấy năm người chạy càng lúc càng nhanh kiếm quang bóng người nhanh như chớp oai lực và trận pháp mạnh khôn tả nhưng bích lạc tam tiên có phải là tầm thường đâu? tuy chưa biết rõ trận pháp của đối phương nhưng chỉ nghe gió cũng phân biệt được vị trí y cũng có thể biết được năm kẻ địch ở đâu ra tay. Và ở vị trí nào để mà chống đỡ Ngũ thông kiếm trận của phái không động Với thiếu thanh kiếm trận của con Luân Là hán trận của phái thiếu lâm Lưỡng nghi trận của phái bó Đang Đều là tứ đại trận pháp Mà đã mấy trăm năm không ai phá nổi Tất nhiên ngày nọ tiểu kỳ học được môn huyền thiên thập nhị thức Chuyên dùng để phá thông thiên kiếm pháp Thì lại khác Thông hóa đạo nhân thấy cổ cửu dương Chỉ giờ phất trận lên khẽ phất một cái Đã gạt được từng thanh trường kiếm sang một bên Và có vẻ ung dung đối phó, chứ không coi thông thiên kiếm pháp của mình vào đâu hết. Nên lão đạo sĩ vừa lo âu vừa tức giận, quay lại rú lên một tiếng thực dài. Thông thiên kiếm trận đột nhiên biến ngược hẳn. Chỉ thấy tứ thông nhất kiếm ở bốn chung quanh đồng thanh kêu lên. Đao bảo phi đồng, kiếm quang lưu truyền, thần pháp bộ pháp, kiếm thức, trận thức của 5 người đồng thời biến đổi hẳn. Tình thế cũng khác trước hơn nhiều. Năm thanh trường kiếm phát ra những tiếng kêu veo veo, hỗn hợp thành những tiếng gió, tiếng sấm kiếm quang hóa thành một tấm màn kiếm bao trùm cả trời đất. chỉ trong nháy mắt, tiếng gió, tiếng sấm càng lúc càng lớn. năm đạo sĩ với cổ cửu dương đều bị màn kiếm quang bao trùm. cổ cửu dương lợi hại như thế vẫn chịu không nổi. y dùng mình kinh hãi, vội thét lớn một tiếng. mối tiết cây phát trần bạch ngọc hóa thành một luồng chân khí bảo vệ lấy mình mầy và sử dụng thế ngũ lôi oanh đỉnh. nhằm năm bóng người liên tiếp tấn công ra năm luồng trường phong. một thế năm trưởng này chính là tuyệt thế lợi hại nhất của phong lôi trưởng phái hải nam nên y ra tay đẩy một cái, tiếng gió sấm kêu ùm ùm, nhằm năm người lấn át tới. Tử thông nhất kiếm không ngờ đối phương lại có tuyệt thế như vậy, tránh đi thì có phải là trận pháp của mình lỏng lẻo ngay không? cả năm cùng một ý, múa tít trường kiếm, giờ hết công lực của bổn thân ra để chống đỡ. sau năm tiếng kêu ùm ùm, kinh thiên động địa, ô tán đình đã kêu hự một tiếng và loạn chọn, lui về phía sau 7-8 bước, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. thì ra ngũ lôi oanh đỉnh của cửu dương, một tay đánh luôn năm trở một lúc. Trong năm trường đó chỉ có một trường cuối cùng là mạnh hơn hết và trường ấy lại đánh trúng vào người Tán Đình. Mà Tán Đình lại là người yếu nhất trong bọn vì phần y là đệ tử tục ra chứ không phải như năm người sư huynh nhất tâm nhất trí luyện tập võ công. Phần thứ hai là năm vị sư huynh luyện tập thông thiên kiếm pháp này đã tốn công trên 2-30 năm rồi. Còn Tán Đình tuy cũng biết nguyên lý của trận pháp nhưng không được luyện tập luôn. Lần này vì tứ sư huynh bách biến thông ảo đạo nhân vẫn du ở bên ngoài lâm thời mới để cho y bổ sung vào chỗ đấy Do đó tay chân và thể thức của Y dù sao cũng sống sượng hơn và cũng có thể nói Y là vị trí yếu nhất của trận pháp lúc bấy giờ. Tát đình bị đẩy lưu ra ngoài 8 chín thước. Tứ thông thấy Y như vậy thì đều lo âu vô cùng, đồng thanh quát lớn một tiếng, ra tay tấn công mạnh hơn trước. Thông thiên kiếm trận tuy thiếu một người nhưng nhờ được ngày thường mấy người vẫn chịu khó luyện tập luôn luôn nên lúc này vẫn không bị ảnh hưởng gì mấy. Cửu dương thấy mình ra tay đã đánh té được một người. Khi nào Y lại để cho trận pháp của địch tái sinh biến hóa? Nên y thừa cơ múa tiết cây phất trần Trăm nghìn cái tua bạc hóa thành một luồng hơi trắng nhằm tứ phía đẩy ra Nhưng bị kiếm khí của địch Bao vây chặt nên thế công ấy của y không sao phá nổi vòng vây Còn phía bên kia Ô Tán Đình bị phong lôi trưởng đánh trúng Khi huyết rào dực Tự biết đã bị thương rất nặng Vội ngồi ngay xuống đất điều hơi chữa thương Thì giờ từng giây từng phút trôi qua Lúc này đã là giai đoạn quyết thắng bại Quyết thắng bại của không động tư thông Của không động tứ thông nên bốn anh em đều nghiến răng Giờ toàn lực ra đối phó. nhưng kiếm trận của họ phải năm người mới hoàn toàn, bây giờ chỉ có bốn, tất nhiên là phải thiếu mất một. dù giàu kinh nghiệm đến thế nào, tài ba thuần thục đến đâu, cũng chỉ có thể bù cứu được nhất thời thôi, chứ không thể duy trì mãi mãi. hướng hồ ngũ hành sinh khắc, Trinh phản biến hóa, đáng lẽ không thể thiếu được một phương vị nào hết, nên trong vận hành không sao tránh khỏi có chỗ sơ hở. cô cửu dương với một cây phát trần thần diệu ấy đã đủ đối phó với bốn người, lại thêm tay trái có phong lôi trường. Hãy thấy có khai hở là y sử dụng trường ấy tấn công luôn, nên thông thiên kiếm trận không còn oai thế như trước. không đồng tứ thông tuy chưa có vẻ gì là bại trận, nhưng cũng bị nguy hiểm luôn luôn. Đang lúc ấy, ngoài rừng bỗng có tiếng quát lớn. Thưa các vị sư huynh, tiểu đệ đã tới đây. Vô tình cư sĩ thấy một làn bóng đỏ, cả người lắn kiếm đã nhảy vào trong trận đấu, muốn ngăn cản cũng không kịp. Vì người ấy vừa đứng xuống mặt đất đã nhanh nhẹn tấn công luôn ba kiếm dù cửu dương lợi hại đến đâu bỗng thấy có người nhảy vào tấn công như vậy người cũng phải ngạc nhiên nhờ đối phương ngần ra giây phút thông thiên kiếm trận đất trở về nguyên vị tức thì và thanh oai lại còn thịnh hơn trước năm kiếm liên miên bất tuyệt bao vây cửu dương vào giữa người đó chính là bách biến đại sư thông ảo đạo nhân thì ra ở thường đức thông ảo đạo nhân sơ ý một chút bị ma vô cầu dùng càn thiên tam mũi thần công đánh cho quần áo cháy thành tro và bị thua một trận rất đau y là người trong nhóm ngũ thông khi nào lại chịu nổi vội về khách sạn thay quần áo, dặn Tam Nguyên với Thành giao, cứ đợi chờ mình ở trong khách điểm, mình chỉ đi một tháng là cùng, thế nào cũng quay trở lại. Rồi y vội vàng đi ngay, tới đầu y cũng viết ám hiệu ngũ thông để tìm người, rồi tiến thẳng lên phía bắc. Ngờ đâu vừa đến Thành Lăng Cơ thì y phát hiện tung tích của các sư huynh đệ và lại thấy Thông Thiên kiếm trận sắp bại tới nơi. Tứ Thông vì có thông ảo đạo nhân đột nhiên hiện thân nên ai nấy trong lòng phấn chấn khôn tả. Đoạn trên đã nói rồi, không đồng ngũ thông luyện tập Thông Thiên kiếm trận này ngót 30 năm trời nên thông ảo đạo nhân vào thay vị trí của tán đình tất nhiên trận thế thay đổi hẳn hoài thế cũng khác rất rất nhiều cửu dương bị bao vây vào giữa liền cảm thấy áp lực của đối phương càng lúc càng mạnh năm cả địch đã biến thành một khối một thế một thức của đối phương cũng hóa thành thể thức của một cao thủ tuyệt vời mà đấu với mình dù võ công của bích lạc tam tiên lợi hại tới đâu mà khi đã hợp lại thành một khối như vậy nên y tà xung hữu đồn với một cây phát trận cũng đã thấy chậm chạp hơn trước rất nhiều trái lại năm cây trường kiếm càng lợi hại thêm Ô tán đình ngồi điều công vận thức một hồi, khi huyết đã bớt rạo rực, vừa mở mắt ra đã thấy thông thiên kiếm trận của mình quay nhanh như bay, phát huy oai lực vô thường. Vây chặt cổ cửu dương vào giữa, y biết tứ sư huynh đã tới, trong lòng mới an tâm. Y đưa mắt nhìn chung quanh, thấy một tôn hóa vẻ mặt nghiêm trọng và cùng hai đại hán đứng cạnh đó từ từ tiến gần kiếm trận. Y âu vô cùng, vội nhảy lên, múa trường kiếm chạy lại nghênh đón một tôn hóa. Từ khi theo bích là tam tiên học võ tới giờ đã ngót 30 năm. Ngày thường rất ít khi được bước chân ra khỏi Bích Lạc Cung Nên võ công của Mộc Tôn Hóa Có thể nói là số 1 Trong các đệ tử của đời thứ 3 ở Bích Lạc Cung Y thấy Tán Đình Xong lại liền cười nhạt và quát lớn Người là người bị thương mau đứng sang một bên đi Giọng nói của Y lành lùng Và còn có vẻ khinh thị đối phương nữa Ô Tán Đình ở trên giang hồ cũng thuộc vào hạng nhân vật số 1 Nay bị người của đời thứ 3 Bích Lạc Cung khinh thị như vậy Y nhịn sao được liền cười khỉnh một tiếng đắp người cứ việc ra tay đấu thử sẽ biết ngay. nói sau ít đột nhiên sử dụng thế long môn tam kích múa tiếp thanh kiếm nhằm ngực mộc tôn hóa đâm luôn. vẫn cười nhạt như thường mộc tôn hóa không tránh né gì hết. giờ hữu trưởng lên đánh mạnh vào kiếm của đối thủ để cản trở thế công ấy. còn tay trái thì chìa hai ngón ra nhằm ba nơi yếu huyệt ở yết hầu vai và xương hông của tán đình điểm tới. tán đình với năm người sư huynh đã được thiên hạ ban cho là ngũ thông nhất kiếm và được giáng hộp ban cho một hiệu là thông thiên kiếm tất nhiên thông thiên kiếm pháp của y phải lợi hại như thế nào mới được người ta ban cho các biệt hiệu ấy lúc ấy y thấy đối phương ngông cuồng như vậy liền tức giận khôn tả quát lớn giỏi lắm y liền giờ thông thiên kiếm pháp ra nhanh như sấm sét tấn công địch thủ liều liệ một tôn hóa cũng không lép vế, y giờ phong lôi kiếm khuyết của phái hải nam ra đối địch lúc thì điểm đâm lúc thì bổ chém sức lực dồn cả vào những đầu ngón tay mười ngón tay của y tia ra mười luồng kình phong rất mạnh và sắc bén Y không sử dụng khí giới, nhưng hai bàn tay của Y còn lợi hại hơn khí giới nữa là khác. Mới đấu đôi bên còn ngang tải nhau, nhưng đấu được vài chục hiệp rồi. Tán Đình cứ lết vế dần, kiềm thế đã chậm hơn trước rất nhiều. Trái lại, Mộc Tôn Hóa càng đấu càng nhanh càng mạnh. Tán Đình thấy mình là người trong nhóm ngũ thông nhất kiếm mà không thắng nổi một tên đệ tử vô danh của Bích Lạc Cung. Trong lòng càng tức giận thêm, liền dồn hết chân lực vào thanh kiếm, nên thế công của Y đã thấy lợi hại hơn trước vì vết thương mới khỏi, huống hộ kiếm thuật chú trọng tâm kiếm hợp nhất, dùng ý ngự kiếm. bây giờ ý lại nổi giận, như vậy đã làm mất chân ý của kiếm pháp rồi. nên thế công của y tuy rất lợi hại, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, chứ không thể nào duy trì được lâu dài. y không biết tới điều đó, Sở dĩ muốn tấn công một thôi một hồi như thế là muốn đánh bại ngay kẻ địch cho bỏ tức đấy thôi. lúc này cửu dương chỉ còn cách giữ thế thủ chứ không sao ung dung được như trước. y đứng ở giữa trận đấu không biết được bên ngoài xảy ra những chuyện gì. Thông hóa đạo nhân hai mắt rất sắc bén Thấy đối phương tuy lép vế Nhưng chưa đến nỗi không có hơi sức chống cự lại Nên y thắc mắc vô cùng Sao người của nhóm bích lạc tam tiên lại tầm thương đến như vậy Nghĩ như thế Y một mặt thúc động trần pháp Một mặt nhìn kỹ Thấy cửu dương đang ngấm ngầm vận một môn võ công gì kỳ lạ thì phải Trên đầu y có một làn khói xanh bốc lên Và làn khói đó nganh tụ Chứ không tản mắt Y đang định bảo bốn người sư đệ chú ý Đã thấy cửu dương cười như điên như khùng ném luôn phát trận vào mặt thông nhất đạo nhân ở phía trước mặt của y nhanh nhẹn vô cùng còn người y tung mình nhảy lên trên cao thoát khỏi kiếm trận bay chéo ra ngoài xa hơn ba trường theo lý thông thiên kiếm trận không phát động thì thôi mà đã phát động thì đối phương có bay thoát đi đâu kiếm trận cũng như bóng theo hình chạy theo tới đó khiến kẻ địch không sao thoát khỏi nhưng bây giờ cổ cửu dương bị bao vây ở trong trận bấy nhiêu lâu y đã nhận thuộc hết ngũ hành sinh khắc biến hóa như thế nào rồi đối phương có 5 người thay đổi thứ tự với nhau y đều đoán được hết Cho nên y mới nhân lúc thông nhất đạo nhân chưa tới gần thì đã dùng phất trần đem luôn. Thông nhất đạo nhân bị cản trở, những người khác chưa kịp ra tay cứu viện nên kiếm trận mới có một chút sơ hở. Tuy chỉ có một chút sơ hở thôi, nhưng cửu dương đã thừa cơ nhảy ra được khỏi kiếm trận rồi. Thông nhất đạo nhân vừa tránh sang bên, vội dơ kiếm ra gạt chiếc phất trần. Tuy y đã dùng toàn lực và gạt nổi chiếc phất trần sang bên, nhưng tay y bị tê tái. Không những trường kiếm suýt rời khỏi tay mà cả người cũng bị đẩy lui về phía sau hai bước. Cửu Dương vừa nhảy ra khỏi thông thiên kiếm trận Thì ba bốn cái báo người đã mua kiếm đuổi theo tới Thông hóa đạo nhân vội quát bảo mấy người sư đệ rằng Các vị sư đệ hãy ngừng bước Thông nhất, thông tiêu, thông ảo và thông linh Nghe sư huynh quát bảo như vậy Cả bốn liền ngừng chân ngay Cô Cửu Dương mặt đỏ bừng bừng Đứng chỗ cách đó hơn hai trượng, Mắt lộ hung quang Hai bàn tay của y đỏ như lửa và đang dơ lên Chân thì từng bước từng bước một Tiến đến gần năm anh em ngũ thông Bách Biến Đại sư ở Thường Đức đã bị ma vô cầu dùng môn trường pháp này đốt cháy quần áo. Tuy cho bị tam bội chân hòa thiếu phòng, nhưng y thấy tình hình như vậy đã biết ngay đây là càn thiên chân bội tam thần công tuyển học của Bích Lạc Cung rất là lợi hại, nên y cả kinh vội bảo các sư đệ rằng các hiện đệ mau rút lui, đây là tam bội thần công đó. Không đồng ngũ thông đã nghe người ta nói đến càn thiên thần công của Bích Lạc Cung, bây giờ là nghe thông ảo đạo nhân báo động, ai nấy đều rút lui ngay. Nhưng khi nào cửu dương để yên dễ dàng. Y liền nhấn nhanh xong trường đẩy mạnh ra ngoài Liền có hai luồng hơi nóng như lửa thiêu Và mạnh như bài sơn đào hải Nhằm ngũ thông lớn át tới Ô tán đình đầu tóc đã rút dậy Và lùi bước lia lịa. Bây giờ Y lại thấy ngũ thông cũng bị đối phương đánh bại Y càng hoảng sợ thêm Trong lúc nguy hiểm mảy may ấy Bỗng có tiếng cười rất lớn vọng tới Tiếp theo đó có một tiếng sáo veo von Đồng thời trong đấu trường đã có một cái bóng trắng xuất hiện không đồng ngũ thông chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lướt qua, luồng hơi nóng trước mặt đã bị lấn át ngay. Tán Đình cũng đang cố hết sức tấn công một thế, thì bỗng có một luồng ánh sáng ngăn cản đến trước mặt mình. Kiếm của Mộc Tôn Hóa đã bị người tiếp viện đó đẩy lui. Nhưng trong lúc Mộc Tôn Hóa hăng tiết, khi nào ý còn để ý tới người mới tiếp viện cho đối phương, y kéo hử một tiếng, đang định giờ toàn lực ra tấn công tiếp. Ngờ đâu, tại y chỉ nghe thấy ngũ ông cùng tấu lên một lúc, hai cổ tay của y đã tê tái như bị phế vậy. Người y lào đảo loạn chọn lướt về phía sau hai ba bước Y là người rất kiêu ngạo Xưa nay vẫn bộ mặt lạnh lùng Lúc này cũng phải kinh hoàng biến sắc định thần nhìn kỹ Mới hay kẻ địch chỉ là một thiếu niên anh Tuấn Mặc áo dài màu trắng Y nhận ra ngay thiếu niên này họ vạn Và đã gặp trên tổng đàn của bài giáo rồi Nghiệu Thiên Lai với khoáng lục giáp đứng cạnh đó Thấy đại sư Huynh bị đối phương đẩy lui Và hình như còn bị thương nữa Nên lo âu vô cùng liền nhảy lên Ngờ đâu chúng bỗng thấy có một luồng gió nhẹ thổi tới Và một cái bóng đen nho nhỏ Ở bên cạnh đã nhảy ra Chúng là những tay hào thù cử khôi Trong các đệ tử đời thứ ba của Bích Lạc Cung Nên vừa thấy cái bóng đen nhảy tới Cả hai nhảy sang bên tránh né. Cái bóng đen nho nhỏ ấy Là một con bé vừa nhảy tới gần đã quát hỏi Này hai người kia Có phải là người Hải Nam không Chúng nhìn kỹ thì chỉ thấy Đó là một đứa bé 12-13 tuổi Lưng đeo song bảo kiếm đang trợn mắt nhìn chúng Khóng lục giáp tính nóng như lửa liền quát lớn Còn nhảy kìa có mau tránh ra không Ồ oh, thế ra hai người quả thật là hải nam đạo tặc Được để cho hai người nếm thử trường pháp Của bồn cô nương mới được Con nhỏ vừa nói vừa xong lại tấn công tới Mọi người chỉ ngay thấy kêu bụp một tiếng Khóng lục giáp đã bị tắt trúng liền Tuy cái tắt ấy không nặng lắm y cũng chịu không nổi lại quát lớn một tiếng Giờ cây lượng thiên thước lên Nhằm con nhỏ quét luôn Ngờ đâu rõ ràng thước của y đã đánh trúng rồi Nhưng chỉ thoáng cái, đã mất bóng con bé ngay. Lại một tiếng bộp nữa, má bên phải của y lại bị tắt trúng. Con nhỏ cười khanh khách. Như vậy mới công bằng, vì người rất xấu nên ta phải tắt cả hai má người mới được. Nhân lúc con nhỏ đang nói, Nghiêu Thiên Lai liền lên tới cạnh giơ tay tấn công. Ngờ đầu y chưa kịp đánh xuống, thì má của y đã bị một cái tát liền. Con nhỏ ấy không những tấn công nhanh và lùi lại càng nhanh hơn. Nó vừa tắt xong, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền. Thiên lai quay đầu tìm kiếm mới hay nó đang núp ở bên cạnh Lục Giáp. Y tức giận khôn tả muốn tiết cây Thiên Trù nhằm con nhỏ phi tới. Lục Giáp cũng chẳng nói chẳng rằng giờ thước đánh trái về phía sau một thế. Thiên lai vừa phi trù tới không thấy con nhỏ đâu hết mà chỉ thấy cây thước sắt của sư đệ dơ lên chống đỡ. Y sợ hãi vô cùng đang muốn thâu thế lại nhưng đã muộn rồi. Trù và thước chạm nhau kêu con một tiếng. Lục Giáp cảm thấy hồ khẩu đau nhất. Y càng tức giận bảo thầm không ngờ tiểu quỷ này là mạnh như vậy nghĩ như thế y quay người rơi trưởng tấn công luôn thiên lai cũng bị chấn động nhưng lưu tinh trụy của y cột bằng sợi xích sắt nên không nặng như lục giáp y vội nhảy sang bên trái để tránh lúc ấy con bé đã đứng từ đằng xa la lớn ha <cười> chó cắn lẫn nhau thú thật ngô thiên lai với khoáng lục giáp nghe con nhỏ chế giễu như vậy tức muốn vỡ bụng chúng cùng quát lớn một tiếng định nhảy sổ lại tấn công tiếp một tôn hóa bị thiếu niên áo trắng dùng sáo tấn công Hai cổ tay tê tái vội lui về phía sau đứng vận hơi điều thức Mới hay chưa bị thương gì hết. Y quay lại thấy Cổ Kiều Dương đã thâu tám muội thần công rồi và đang nói chuyện với một văn sĩ áo trắng. Y vội quát bảo thiên lại và lục giáp mau ngừng tay lại. Con nhỏ thấy mình ra tay sử dụng hai thế trưởng mà đắt đánh cho kẻ địch thất điên bắt đầu, nó định đấu tiếp, nhưng hai người nọ bị Mộc Tôn Hóa không cho đấu nữa. Nó tức giận khôn tả, nhìn Mộc Tôn Hóa cười nhạt một tiếng, rồi đi tới cạnh thiếu niên áo trắng nói về không đồng ngũ thông đang lui về phía sau bỗng thấy có người nhảy tới cứu viện định thần nhìn kỹ mới hay tân trưởng môn tiểu sư thúc vạn tiểu kỳ với tà lão tiền bối nên họ mừng rỡ vô cùng đại ma đầu phi thiên thần muội vừa tới nơi đã quát lớn hai nam tiểu bối hãy thâu tam muội thần công lão phu có lời muốn hỏi cửu dương vừa bị giam giữ trong kiếm trận suýt nữa thì đại bại y đang tức giận nên khi nào ít chịu nghe văn sĩ nọ nó nói tới lại còn giờ hết toàn lực ra vận tâm bội thần công y chỉ muốn giết chết ngũ thông mới hạ dạ nhưng bỗng thấy luồng hơi nóng của mình bị cản trở sợ hãi vô cùng y không ngờ văn sĩ tuổi trạc 30 này lại lợi hại đến như vậy y biết đối phương không phải là tay tầm thường nhưng lần này thừa lệnh đi gửi thiếp y đã điều tra hết các nhân vật của các môn phái ở trung nguyên nhưng không thấy nói người nào như văn sĩ này cả bây giờ văn sĩ ăn nói ngông cuồng như vậy gọi y là tiểu bối nên y lại càng tức giận thêm vội nghĩ thầm Ngày hôm nay ta không cho ngươi nếm lời hại thì ngươi chưa biết người có bích lạc tam tiên thế nào. Ít càng giận bao nhiêu, càng lớn tiếng cười bấy nhiêu. Hai trường rung động một cái, ta muội thần công, càng dồn mạnh ra thêm. Hai luồng hơi nóng như lửa thiêu đốt dồn dập tới trước người văn sĩ nọ. Văn sĩ nọ thấy vậy cũng hơi biến sắc mặt chứ không ung dung như hồi nãy. Vội dơ tay áo bên trái lên, khẽ phất một cái. Nhưng luồng hơi nóng ấy đã bị chặn lại ngay. Rồi ông ta cười nhạt nói tiếp. Hai nam tiểu bối tự cho tâm bội thần công của mình địch nổi ngũ âm kiếm sát hay sao? Thực là ngu muội một cách thương hại. Tuy tâm bội thần công và can thiên thần dương chân khí có thể khắc chế được các thứ âm công, nhưng môn chân khí của lão phu liền đây lại là tiên thiên thái âm chân khí và cũng là khắc tinh của các môn thuần dương chân khí. Tài bác của ngươi hay còn non nớt như vậy. Ra tay đối với lão phu, chỉ e lão phu khẽ phất tay một cái, là lửa của ngươi sẽ tự giết ngươi ngay. Nhưng lão phu không bao giờ lại ra tay đối địch với một tên tiểu bối như ngươi đâu. Cổ cửu dương đã dở toàn lực ra, đẩy tam muội chân hỏa tấn công đối phương rồi, mà đối thủ chỉ khẽ phát tay một cái, chân hỏa của y không sao tiến lên được. Tuy biết đối phương không phải là tay tầm thường, nhưng y là môn đồ đích truyền của bích lạc chân quân, từ trước tới nay vẫn cho tam muội thần công là một môn tuyệt học vô địch. Lần trước y bị thiên bắn đánh bại, y vẫn không phục. Về tới hải nam, thừa chuyện với sư phụ y hay, bích lạc chân quân bèn giải thích cho y hay rằng tam muội thần công là càn thiên thuần dương chân khí chỉ trừ gặp Thái Thanh Cương Khí một môn Cương Khí chí ca vô thượng của Huyền môn ra thì không còn một môn chân khí nào có thể địch được nó cả. Trần Quân nghi ngờ nhạc thiên mẫn của phái Côn Luân đã sử dụng Thái Thanh Cương Khí thất truyền từ lâu, vì vậy Trần Quân mới dặn Y phải cẩn thận. Y chỉ thấy sư phụ dặn dò thế thôi, chứ không thấy nói ngũ âm kiếm khí và lại Y nghe thấy nho sĩ nói môn chân khí này thuộc âm khí, như vậy tam muội thần công của Y là phải khắc tinh của môn kiếm khí ấy mới đúng. Quang Hồ Y là một trong nhóm tam tiên của Bích Lã Cung chứ không phải là một tay tầm thường khi nào y chịu e sợ một người lạ mặt vô danh này mà thâu tay lại một cách dễ dàng như thế nghĩ như vậy liền cười há hả một hồi rồi đáp ngài là ai xin thưa lỗi bần đào mắt kém không nhận ra được ngài đã nói khoác như vậy sao không ra tay thử mấy ngón để bần đào được sáng mắt một phen y vừa nói xong đã dồn hết chân khí vào hai tay đẩy luôn tám mũi chân khí thẳng vào người của đối phương văn sĩ áo trắng đang tòm tìm cười thấy vậy liền sầm mặt lại đôi người sáng quắc nhìn cửu dương khẽ gật đầu đáp Người về hỏi thăm người tự cao tự đại đắp vào trung nguyên này thì sẽ biết ta là ai Người tựa như con đom đóm cứ sống lại đấu với ta như thế này thì làm sao mà định nổi. Nếu ta ra ngay đối phó thì lại mang tiếng là người lớn bắt nạt trẻ con. Và ta cũng cảm thấy không thích tí nào. Nói xong ông ta chỉ dơ bàn tay trắng như tuyết, năm ngón tay như cái kích hướng về phía cửu dương từ từ duỗi ra. Tay của ông ta tươi chậm chậm nhưng đã giờ ngũ âm kiếm pháp ra. Liền có một luồng kiếm khí lạnh bút và lợi hại vô cùng. Đột nhiên luồng kiếm khí ấy đều hướng vào tam mũi chân khí nóng như lửa thiêu của cửu dương mà chống đỡ Và rẽ ngay sang hai bên Thế là tam mũi chân hòa của cửu dương không còn nóng hổi chút nào nữa Cửu dương thấy vậy giật mình, kinh hãi hoàng trợ vô cùng Tiếp theo đó văn sĩ lại còn lớn tiếng quát hỏi Người còn chưa ra tay, chẳng nhẽ người còn muốn chết hay sao Bùng Cô cửu dương cảm thấy như bị người tắt đẩy mạnh một cái Rồi không sao cầm cửa lại nữa, loạn trọng lướt về phía sau 8-9 bước Sắc mặt nhợt nhạt, minh mĩ run lầy bẩy như bị thương rất nặng. Cửu Dương cố hết sức giữ cho khỏi té ngã, chỉ cất giọng khô khan trả lời: "Bần đạo có mắt mà không ngươi, không biết ngài là ai." Một tháng sau, Bích Lạc cùng có mời các võ lâm đồng đạo tới đó, dự Bích Lạc đại hội, nếu lúc ấy được ngài giáng lâm thì bần đạo hết sức hoan nghênh. Văn Sĩ áo trắng ngẩng mặt lên trời cười lớn và đáp: "Thái Sơn luận kiếm thấm thoắt đã được mấy chục năm rồi, và cũng lâu lão phu không gặp mặt Bích Lạc chân quân." ta cũng muốn chiêm ngưỡng xem tài nghệ kỳ lạ của phái Hải Nam do y sáng tạo tình tiến đến mức độ nào. Có lẽ không đầy một tháng sau, Lão Phu sẽ có mặt ở Hải Nam. Cô Cửu Dương thấy văn sĩ nọ nói như vậy càng hoảng sợ thêm, vì y nghe lời đối phương nói mới hay, đối phương là người đã dự vụ luận kiếm ở núi Thái Sơn vào hồi mấy chục năm về trước. Như vậy, đối phương ít nhất cũng phải trên 90 tuổi. Sao mặt người này chỉ trông như người mới 30? Có lẽ là thần công của y đã thắm huyền có cách trù nham nên mới trả như thế này chăng? và lại đối phương vừa giờ đôi chút tài ba ra cũng đủ chứng minh lời nói của y không ngoa. thảo nào mà y lại ngông cuồng và tự kéo tự đại đến như vậy. y nghĩ như thế liền cười khi và nói: cửu dương này bị cao nhân đánh bại cũng đáng lắm. nếu ngài trọng chữ tín thì chúng ta sẽ gặp nhau ở bích lạc cung vậy. nói xong y giơ tay lên phát một cái gọi bọn mộc tuân hóa bỏ đi. văn sĩ áo trắng đột nhiên quát lớn: hãy khoan. cửu dương vừa ngừng chân lại nói. Tiền bối còn muốn gì nữa? Lão Phu còn có lời muốn hỏi người. Tiền bối cứ nói. Hồng tuyết nữ doãn cô nương có phải bị người bắt cóc không? Bần đạo không biết việc ấy. Tại sao? Tiền bối là hỏi như vậy. Người bảo không biết thì Lão Phu cũng tin lời nói của người. Vậy còn ma vô cầu lên núi Thái Hành có đi cùng với người không? Bần đạo với Nhị Sư huynh thừa lệnh hành sự một việc. Xin thử lỗi bần đạo không thể trả lời được. Văn sĩ si áo trắng đột nhiên kêu hử một tiếng Mặt tỏ vẻ lo âu Rồi quay lại nói với thiếu niên áo trắng rằng Vạn cô nương chúng ta mau đuổi theo Nói từ đó ông ta quay lại Nói với ngũ thông nhất kiếm Các người hãy ở lại nhạc dương đợi chờ Ông ta vừa nói dứt Thì hai cái bóng trắng với con nhỏ chạy về phía nam ngay Cô cửu dương bị thất bại Một cách nhục nhã như vậy Nên không dám trở lại bài giáo phó ước nữa Cho nên y cũng dặn ba môn hạ trở về báo cáo luôn Bọn ngũ thông nhất kiếm thấy mọi người vừa đi khỏi đều đứng ngẩn ngơ Thì bỗng thấy trên mặt hồ có một chiếc thuyền đi rất nhanh như bay về phía chân thành Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi Trên thuyền có hai cái bóng người lẹ làng phi thân lên trên bờ Thông hóa đạo nhân giật mình kinh hái Vì thấy thân pháp và thủ pháp của hai người rất là cao siêu Đều là nhân vật của võ lâm Sao tối hôm nay lại còn xuất hiện ở nơi chân thành như vậy? Y đang suy nghĩ thì hai bóng người đó đất thùng thẳng đi tới Một trong hai người đó đã lớn tiếng nói Không ngờ không đồng đạo hữu có mặt tại đây, thực là hân hạnh vô cùng. Lúc này, thông hóa đạo nhân mới trông thấy rõ người vừa lên tiếng là vạn tùng linh, người của nhóm côn luân tứ lão, Y vội tiến lên nganh đón. Ngờ đâu bên cạnh tùng linh lại còn có một ông già mặc áo bảo đen, Y càng kinh ngạc thêm nên vội vái chào và nói: vô lượng thọ phật. Không ngờ vạn lão bố bối cùng ôm ông soan chủ dáng lâm cùng một lúc, thứ lỗi bần đạo thất lễ. Xin chào đạo huynh. Ôm ông lão quái nói như vậy rồi vừa cười vừa chào thông hóa đạo nhân. Vì thấy đối phương là người trưởng môn của phái không đồng Mà lại gọi mình là lão tiền bối Vạn tùng linh hoàng sợ vô cùng hỏi lại Không đồng với côn Luân Tuy khác môn phái Nhưng lại là cùng một nguồn gốc Tại sao đạo huynh lại xưng hô như vậy Lão đâu dám nhận câu xưng hô quá đáng ấy Hai người đang nói chuyện Thì tứ thông nhất kiếm đã tới gần Vội vàng chào hỏi hai người ôm ông lão quái trợn to mắt lên Rồi hỏi thông hóa đạo nhân rằng Đạo huynh có thấy người của phái Nam Hải đi qua đây không Thông hóa đạo nhân đáp: Có phải Sơn chủ muốn kiếm cổ Cửu Dương đấy không? Tiếc thay đã đến chậm một bước, chúng đã vừa đi rồi. Ôm Mông Lão Quái nghe nói ngẩn người ra một lúc rồi vội hỏi: "Chúng chạy đi đâu vậy?" Thông hóa đạo nhân lại nói: Cổ Cửu Dương đã đại bại chạy về Hải Nam rồi." Cổ Cửu Dương đã bị đánh bại mà chạy về Hải Nam rồi ư?" Vạn Tùng Linh cũng ngạc nhiên hỏi một câu như vậy rồi lại tiếp: "Đạo huynh làm ơn cho biết rõ câu chuyện." Thông hóa đạo nhân bền kể câu chuyện vừa rồi cho hai người nghe. Tùng Linh nghe nói tiểu kỳ mới đi khỏi và đang đuổi về phía Nam trong lòng càng lo âu thêm vội hỏi tiếp Đạo huynh, vậy tiểu nữ đã đuổi theo mà đi Nam Hải rồi ư? Thông hóa đạo nhân cùng kính đáp Người trưởng môn cùng với tà lão tuyển bối vừa đi đó Tùng Linh không để ý thông hóa đạo nhân nói người trưởng môn với tà lão tuyển bối là ai Chỉ trông thấy ngũ thông nhất kiếm đều có mặt tại đây, liền hỏi thông hóa tiếp Đạo huynh cùng các người cũng định đi Hải Nam có phải không Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện Chỉ bằng chúng ta đến quân sơn Chuyện trò một phen đã chẳng hay đạo huynh nghĩ sao Thông hóa đạo nhân gật đầu nói Như vậy thì hay lắm Bần đạo cũng có nhiều việc muốn báo cáo với lão tiền bối Không dám Thế rồi Tùng Linh mời ngũ thông nhất kiếm Xuống thuyền đi thẳng về núi quân sơn Nói về trì anh với tình hoàn Khi tới Nguyên Giang Thì đã canh một rồi Hai người vừa lên trên bờ đã thấy người của bài giáo Để sẵn một đôi ngựa Hai người liền nhảy lên trên ngựa phóng đi tích dương luôn Quý vị nên rõ các đệ tử của bài giáo Ở trên đường bộ đất trong thấy một con ngựa đỏ Ở công an chạy thẳng về phía nam Nếu người cưới ngựa đó quả thực là thiên mẫn Thì chắc chẳng đang đi trường xa Và thế nào cũng đi qua ích dương Vì vậy thì anh với tịnh hoàn Mới đi đường thủy tới đây để đón đường Hai người vừa tới đường cái quan Đợi chờ hơn một trống canh Mà vẫn không thấy hình bóng của thiên mẫn đầu hết Và bóng con ngựa đỏ cũng biến mất Thì anh thắc mắc vô cùng Chẳng nhẽ mất đại ca đã đi qua đây rồi chắc nàng với tịnh hoàn bàn tán một hồi rồi quyết định để tịnh hoàn trở về quân sơn báo tin trước còn nàng thì đuổi theo về phía nam nàng cũng biết con ngựa của thiên Mẫn nhanh hơn con ngựa của nàng rất nhiều vì vậy nàng đợi tịnh hoàn đích hỏi liền phóng ngựa ngày đêm không nghỉ đuổi về phía nam ngay chỉ mong làm thế nào gặp được thiên Mẫn năm ngày liền nàng đã phóng tới lôi châu hỏi thăm những người thuyền chài mới hay nửa ngày trước đây đất có một thư sinh cưỡi ngựa đỏ thuê thuyền buồm đi ra bể rồi Thư sinh ấy đi không lâu lại có hai thư sinh áo trắng với một con nhỏ cũng vội vàng thuê thuyền đi theo luôn. Chị anh nghe nói ngạc nhiên vô cùng, nàng đoán chắc người cưỡi ngựa đỏ là Thiên bẫn, còn hai thư sinh áo trắng với một con nhỏ tất nhiên là Tiểu Kỳ với Phục Nhi chứ không sai. Nhưng còn một thư sinh áo trắng kia là ai vậy? Nàng nghĩ mãi không ra, liền quyết định đuổi theo nên vội thuê một chiếc thuyền và bằng lòng trao gấp đôi rồi bảo người thuyền trai làm thế nào đuổi kịp hai chiếc thuyền kia. Người thuyền trai nhận lời, vội dương buồm ra khơi thì anh đứng ở đằng mũi nhìn về phía trước không đầy nửa ngày quả nhiên trước mặt nàng đã trông thấy một chiếc thuyền buồm xuất hiện nàng nghĩ thầm chiếc thuyền đằng trước nếu không phải là thiên vấn đại ca thì cũng là thuyền của tiểu kỳ tỷ tỷ đảo hải nam còn có một tên nữa là đảo quỳnh châu là một cái đảo lớn nhất khí hậu rất nóng nực đất rất phì nhiêu nên thiên sản rất phong phú tiếc thay vì nửa đảo vẫn để hoang vu giữa đảo chỉ còn một ngọn núi tên là ngũ chỉ núi này như năm ngón tay của người vậy Núi dài như mấy trăm dặm cây cối ôm um tùm, chương khí rất thâm độc, giã thú và độc già cũng rất nhiều. Người trên núi Ngũ Chỉ này đa số giống người Lê, tính hung ác, quanh năm ngày tháng chỉ cởi trần đi đất, bên dưới chỉ đóng một cái khố hay quấn một cái xà rông. Đời sống của họ hay còn man dở nhưng họ biết việc luyện phép đánh đao, vót nứa làm nỏ, tính lại hiếu sát, nên người Hán ít khi dám gần gũi họ. Võ Lâm Quái Kiền Bích Lạc chân Quân dẫn ba người đồ đệ ra Hải Nam sáng lập môn giáo. Không những thô phục được người Lê và còn kiến trúc Bích Lạc Cung Ở Bảo Long Đường, Núi Ngũ Chỉ, Thực Huy Hoàng Lộng Lấy Rồi Thông Môn Đệ, Đề Hùng Bá Thiên Nam Đã mấy chục năm nay không ai dám tới đây phá phách Sự thực thì không ai dám đến vút râu cọp thì đúng hơn Nhưng việc đời không thể tưởng tượng được Hôm đó trời sắp tối bỗng có một bóng người xuất hiện trên núi chạy nhanh như bay Hình như tìm kiếm một vật gì vậy Vì người đó đi nhanh quá không trông thấy rõ ăn vận quần áo màu gì chỉ trong nháy mắt người nọ đã vượt qua bảy khoảng núi lúc ấy trời đất tối sẫm người đó bỗng ngừng chân lại hình như có vẻ rất mệt mỏi dưới ánh trăng người ta thấy rõ đó là một thiếu niên anh Tuấn mặt đẹp như ngọc lưng đeo một thanh trường kiếm trông rất quái dị chàng vừa đứng vừa lẩm bẩm nói ủa vừa rồi rõ ràng ta nghe ai nói văng vẳng rằng nhị sư bá ở Trung Nguyên đã bắt được Doãn tiểu tử đem về và đất đưa qua cầu treo giam vào thiên lao ở hốt vân nham rồi nhưng ta tìm mãi cũng không thấy cầu treo ở đâu Thiếu niên anh tuấn ấy đang lẩm bẩm Thì bỗng nghe có tiếng người vọng tới Chàng lại nghĩ Nơi đây cách ma cung hơn 10 dặm Tiếng người ở trong sườn núi vọng ra như vậy Có lẽ là người canh gắt trong hốt vân nham cung nên Nghĩ tới đó chàng ta rảo bước Tiến về phía sườn núi bên ấy Tới nơi thì gặp một con đường hầm Không những thần pháp chàng rất nhanh Mà mắt còn có thể trông thấy những gì ở trong đêm tối Chàng ngắm nhìn con đường hầm ấy Thấy dài chừng 200 trượng Hai bên vách núi trơn tuột và bóng nhoáng Lối đi là một cái vách vừa chéo vừa dốc Nhưng cũng bằng phẳng dễ đi Đủ thấy nơi đây do nhân công tạo thành Chứ không phải là thiên nhiên Tiếng người ở phía cuối đường hầm vòng tới Trong đó còn cả tiếng bố tay kêu la Chàng nghe kỹ hình như nơi đó có khá nhiều người Nhưng tiếng của họ kêu líu lo như chim vậy Chàng không sao hiểu được Nhưng không coi chúng vào đâu hết Chàng ung dung đi vào trong đường hầm Đi đến hết đường hầm ấy Chàng quanh lại hai vòng Đột nhiên ngừng chân ngừng đầu nhìn về phía trước Thì thấy chỗ lổi ra còn có một cái bình đài Dài chừng hai ba mươi trượng Và thông tới dưới chân núi Từ chân núi lên đỉnh núi Lại có mấy trăm bậc thang đá Ở trên bình đài hai bên tà hữu Lại có hai dãy nhà đá Nên trông rất xấu xí Giữa hai dãy nhà đá có thắp một bó đuốc lớn Lửa sáng chập chờn khói bốc nghi ngút Hai người mặt mũi đen nhánh Mình trần lưng đeo dao sừng bò Chỉ thoáng trông chàng cũng đủ biết Hai người đó họ là người lê rồi Hai người vật lộn với nhau kêu la hò hết mười mấy người ăn mặc cũng giống như nhau đứng quanh đó vỗ tay kêu la hò hét luôn mồm. thiếu niên anh tuấn ngẫm nghĩ một hồi bảo thầm: bọn người lê ở trong hai dãy nhà đá giản dị này có lẽ là những người phụ trách canh gác đường hầm cung nên. núi đá ở phía đằng trước đều có xoay những bậc thang đi lên, có lẽ trên núi trên núi chính là hốt vân nhám. nghĩ tới đó chàng ta liền hít hơi lấy sức giờ khinh công tuyệt mức ra tiến lên nhanh như sao sa và phi vượt qua đầu các người lê đó mà tiến lên trên núi đá. Mấy người lê không hay biết gì cả, hướng hộ chúng đang chăm chú vào cuộc vật lộn kia. Thì làm sao mà biết rõ, có người vừa vượt qua đầu chúng. Thiếu niên ấy đã lên tới trên đỉnh núi. Quả nhiên, trên đỉnh núi có một cái cầu treo bằng sắt dài hơn hai mươi mấy trượng, bắc ngang qua vực thẳm sang bên lưng núi cao chọc trời ở phía đối diện. Dưới vực thẳm tiếng nước kêu ùm ùm và tối om như mực, nên không biết rõ sâu bao nhiêu. Còn ngọn núi ở phía trước mặt, mây bay lơ lửng, nên không biết ngọn núi đó cao bao nhiêu. Bây giờ chàng đã thấy cầu treo mà trước mặt là hốt vân nham. Chàng phấn khởi vô cùng, vội phi thân nhảy lên trên cầu. Chàng vừa mới lướt đi được 8 chiến trường, sắp qua được cầu treo. Thì đột nhiên, hai bên đầu cầu mỗi bên có hai người lê mặt đen nhánh, mình trần trùng trục, lưng đeo thanh đao sừng bò. Chàng phát hiện như vậy thì chỉ còn cách người lê ở trước mặt mấy thước mà thôi. Nhưng thần pháp của chàng quá nhanh, hai người lê đó làm sao trông thấy được. Thân hình của chàng nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt đã nhảy vượt qua hai người lê nọ rồi. Ngồi đầu hai người lê đứng canh gác ở đó đã vội đứng đỡ người ra, hình như không trông thấy gì cả, cứ đứng đối diện với nhau như vậy, mồm chỉ kêu ủa một tiếng và tựa như có luồng gió thổi tới mà cảm thấy khác lạ thôi. thiếu niên thấy vậy đã kinh hãi nghĩ thầm, vì vừa rồi mình đã sử dụng cách không điểm huyệt thì dù cao thủ trên giang hồ cũng khó mà tránh thoát, tại sao hai người lê này chả nhẽ chúng đã luyện thiết bố sam kim trung trào, một môn ngoại thương đao kiếm chém không thùng chắc. Quý vị nên biết rõ những người luyện môn võ công ấy tuy phòng bế được tất cả huyệt đạo trong người nhưng vẫn còn một nơi tử huyệt không sao phòng bế được. Vì vậy người luyện môn đó bao giờ cũng phải phòng bị người ta tấn công vào chỗ hiểm yếu đó. Người canh gác của Bích Lạc Cung như vậy đùa thấy Bích Lạc Cung lợi hại như thế nào rồi. Hai người lê canh gác ở đầu cầu bỗng thấy có một cái bóng đen lướt tới và một luồng gió mạnh như vũ bão đầy mạnh vào người chúng. Cả hai đều lặng lặng rất xuống vực thảm tức thỉa thiếu niên đi tới gần lưng núi đối diện để ý nhìn kỹ mới hay ngọn núi ấy có một con đường nhỏ và quanh co như ruột dê một mạch lên tới trên đỉnh bốn gồ ghề bốn phẳng lì chàng đi được một lát đã thấy trước mặt có một cái hang động thật lớn cửa động lại có khắc hai chữ thiên tử thật to bên dưới có một tảng đá khắc mấy chữ ai từ tiền vào sẽ bị sửa tử đang lúc ấy chàng bỗng nghe một tiếng kêu của thiếu nữ vòng vào tay mẫn đại ca mau tới đây cứu muội với chàng vội đưa mắt nhìn vào trong, hình như tiếng kêu ở tận cùng hang vọng ra, nhưng không nghe rõ cho lắm. lúc ấy chàng không dám coi thường, vội vận công lực vào toàn thân đi thẳng vào trong động, hai bên tối om như mực nhưng rất rộng. có một giọng thiếu nữ u oán kêu la: ô, mất đại ca, mau tới đây cứu muội với. thiếu niên nghe tiếng nói của thiếu nữ trong vách đá vọng ra, chàng liền nghĩ thầm: không phải nạn thì còn ai vào đó nữa. chàng vội hỏi: anh muội ở đâu vậy? anh muội, anh muội thiếu nữ ấy chỉ kêu lên một lần thôi rồi im lặng. thiếu niên đột nhiên ngừng bước, đang lắng tai nghe, thì phía sau bỗng có tiếng cười của một người đàn ông vọng tới. tiếng cười rất ngắn ngủi và cũng âm trầm hết sức, khiến người nghe thấy cũng phải sờn tóc gái. thiếu niên dùng mình một cái đưa mắt nhìn chung quanh. hang động ấy dù tối om đến đâu nhưng cũng không làm khó dễ được đôi mắt của thiếu niên. chàng nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy vắng tanh, không có một bóng người nào. chàng liền rút thanh đao bảo kiếm múa tít, luồng ánh sáng xanh đã tỏa ra chàng thấy phía tuần cùng có một cái cánh cửa đá vì sáu cánh cửa màu sắc giống nhau nên trong bóng tối khó mà trông thấy được lúc này vì có ánh sáng kiếm nên chàng thấy rõ mồn một, một lại có then cài ngang nếu người ngoài không mở then cài thì người bên trong vác công cao siêu đến đâu cũng khó mà phá được Thiên niên thấy vậy cả mừng chàng không kịp rút then cửa ra chỉ giơ tay lên chém một cái hai ổ then đều bị rớt xuống đất kêu đánh bổ chàng chưa kịp đẩy cửa vào thì bên trong đã có một cái bóng người chạy ra nhanh như chớp và kêu gọi Mất đại ca, và nàng chạy luôn. Thiếu niên không ngờ nàng chạy nhanh như vậy, chưa kịp cắm trường kiếm vào vỏ, vội chạy theo gọi. Anh muội anh muội Chàng đuổi theo ra tới con đường ruột dê, nhưng không trông thấy ai hết, mà chỉ thấy có ánh trăng lở mờ Chàng phi thân xuống bên dưới và lứt qua cầu treo, thì thấy cảnh vật trước mắt khác hẳn. Bốn năm bó đứt cháy sáng, mười mấy tên người Lê Trần Trùng Trục đã nằm chết ngổn ngang dưới đất. Chàng nhìn kỹ, thấy những người đó không có một vết thương nào hết, mới hai chúng mới chết không lâu. Chàng biết rõ công lực của chị Anh, nàng không đủ tài giết chết được mười mấy người Lê đắt lượt ngoài công trong cùng một lúc được. Chẳng lẽ tối nay, ngoài mình ra lại còn có kẻ khác vào bích lạc cung này chứ Chàng bảo thầm, phải rồi, bọn người lên này chắc chết bởi một thứ thuốc độc gì rất mạnh cũng nên. Hả? Xem như vậy, bích lạc cung thể nào cũng hay biết chuyện này. Hào hán không thể địch nổi nhiều người cùng một lúc. Ta phải mau đuổi theo tìm kiếm nàng để sớm rời khỏi nơi đây thì hơn. Nghĩ đoạn chàng đang định tiến bước thì bỗng nghe tiếng chuông kêu con con con vọng tới. Chỉ trong giây lát, tiếng chuông nổi lên khắp cả đỉnh núi. Chàng nhận rất tiếng chuông đó ở trong bích lạc cung vọng ra. Rồi bốn bên vắng trở lại cho nên ích ỏi như vậy. Quả nhiên chàng đoán không sai. Tối hôm nay đã có cường đi khắc đến xâm phạm. Chàng thấy dịp này rất may. Mình cứu người xong sẽ ung dung rời khỏi nơi đây. Nhưng ngũ chỉ sơn lớn rộng như vậy Thì biết nàng đào tàu hướng nào mà tìm kiếm Trong lòng chàng nóng như thiêu như đốt liền rú lên một tiếng thật dài tung mình nhảy lên cao 89 chiến trường Chàng ở trên không tựa như một con rồng thần Không người dưới chân mấy cái Đã nhẹ nhàng hạ chân xuống một cành cách cổ thụ Rồi lại rú lên một tiếng nữa Và lẹ làng phi về phía trước Kinh công của chàng rất cao siêu Nên chàng cứ vừa rú vừa bay nhảy Chạy quanh núi để tìm kiếm Nửa giờ sau chàng đã nhảy qua nửa mỏm núi mà không thấy hình bóng của chị anh đâu hết chàng kinh ngạc bảo thầm ối trời nguy tai nơi đây không thấy tung tích của nàng đâu cả hay là nàng đã đi ngược lên ma cung chăng? chàng nghĩ như vậy càng hoảng sợ thêm có lẽ phen này ta phải quay trở lại ma cung một lần nữa chàng liền quay người tiến thẳng về phía bích lạc ma cung không bao lâu chàng đã thấy bảo long cương ở trước mặt rồi cả ngôi điện của bích lạc cung chàng cũng thấy rõ ràng hết chàng ngừng chân lại thì bỗng thấy bốn tên đại Hán mặc võ phục tay cầm đao kiếm xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản lối đi. Chàng ngạc nhiên nhất là không hiểu tại sao hành tung của mình bí ẩn, kinh công của mình lợi hại đến như thế mà đối phương lại biết rõ. Chàng quay lại thì thấy có bốn thiếu nữ xuất hiện, tay cầm trường kiếm ở phía sau chàng. Thế là trước sau có tất cả tám người vây quanh. Một người đàn ông lớn tuổi hơn hết, giữa trường kiếm lên chỉ vào mặt chàng, lớn tiếng quát hỏi. Tiểu tử đêm khuya xâm nhập bích là cung có phải là người không muốn sống nữa không? có mau theo chúng ta đến gặp trực sư huynh để đợi xử trí không thiếu niên đang nóng lòng không muốn nói lôi thôi nên trầm giọng quát các người là đệ tử đồ tôn của bích lạc chân quân có phải không mau tránh ra đã không làm khó dễ các người đâu tiểu <cười> tử bích lạc cung này đâu có phải là nơi để cho ngươi đua dẫn như thế đâu người lớn tuổi chưa nói dứt đã múa trường kiếm nhằm ngực chàng tấn công luôn ba người nọ bước khí giới sống lại cùng một lúc thiếu niên cười nhàn một tiếng chờ mấy kẻ địch tiến gần rồi mới giơ tay áo lên phát mạnh một cái chỉ nghe thấy kêu con một tiếng thanh kiếm tấn công đến đầu tiên đã bị hất bắn ra ngoài xa và hồ khẩu tay của tên ấy cũng đã bị vãi máu khiến hắn vội vàng lùi về phía sau còn ba người nọ cũng suýt bị rớt khi giới nên vội nhảy lùi về phía sau tức thì thiếu niên giơ tay ra gạt khi giới của bốn người xong bỗng nghe phía sau có tiếng gió động liền thuận tay phát ra một cái nữa bốn đại hán với bốn thiếu nữ là đệ tử đời thứ ba của bích lạc cung Võ công tuy khá cao siêu Nhưng chống đỡ sao nổi huyền môn cương khí của thiếu niên nọ Nên chàng ta vừa đưa tay về phía sau Phất một cái Bốn thiếu nữ đã bị đẩy lui rồi Tám người ấy không trông thấy rõ kẻ địch ra tay như thế nào Mà lại bị đẩy lui nhanh như vậy Chúng vừa hoàn hồn xong Thì thiếu niên nọ đã lớn tiếng cười Và tung mình nhảy lên Nhanh như một con chim cắt tiến thẳng về phía Bích Lạc Cung Con con Thiếu niên vừa tung mình nhảy lên Phía đằng sau đã có những tiếng khánh kêu vang động Thiếu niên biết ngay đó là tiếng báo động của 8 người vừa rồi. Nhưng chàng là người có tài nghệ cao siêu. Và đã tới đây rồi thì dù bích là cung là đầm dòng hang hổ, chàng cũng không sợ. Chàng không thèm đếm xỉa đến những tiếng khánh báo động ấy, vẫn cứ tiếp tục tiến thẳng lên núi Bảo Long Cương. Trong lúc chàng đang phi thân thì đột nhiên nghe phía trên cao có tiếng cười vọng tới. Đồng thời có một sức hút vô hình rất mạnh như một cây lưới đánh cá nhắm đầu chàng úp chụp xuống. Tiếng cười chọc tay ấy chưa dứt, chàng đã thấy một số người phi tới rồi. Chàng không biết thì anh đã xông vào bích lạc ma cung chưa. Lòng nóng như thiêu như đốt. Cứ việc tiến thẳng về phía trước mà thôi. Trong lúc người chàng hay còn lơ lửng trên không thì bị 5 luồng gió chỉ phong của đối phương tấn công tới. Sức hút của đối phương rất mạnh khiến người chàng phải trầm xuống. Chàng nghĩ thầm Môn võ công này sao lại giống hệt tung hạc cầm long của ta như vậy. Chàng kinh hãi thầm vội rú lên một tiếng thật dài bỗng né người sang bên lượn quanh một vòng. Đồng thời tay trái sử dụng tung hạc thủ nhằm sức hút kia đẩy ngực trở lại. Trong lúc khom lưng ấy, chàng lại dưới chân một cái, người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Chàng thấy chỗ mình đứng cách ba trượng, có một lão đạo sĩ tuổi chạc 70, râu dài đến tận ngực, tay cầm phất trận bạch ngọc, mình mặc áo đạo bào màu vàng, trong đêm tối tà áo bay phấp phới. Lão ngơ ngác nhìn chàng. Chàng đoán có lẽ lão đạo sĩ thấy mình biết đi như bay ở trên không, đồng thời lại thấy cầm long thủ của mình chống đỡ được vô hình cương khí của y như vậy, nên y mới ngạc nhiên tuy chàng đã nhảy xuống đất rồi nhưng vì đột nhiên thấy có lão đạo sĩ tới và võ công của lão cũng thâm hậu lắm nên chàng không dám khinh địch chàng liền vận thái thanh cương khí ngấm ngầm chuẩn bị lão đạo sĩ không tấn công nữa chỉ ngắm nhìn thiếu niên và hỏi tiểu thí chủ chống đỡ nổi cách không cầm nã của bần đạo như vậy kể công lực của tiểu thí chủ cũng cao siêu lắm trong giới võ lâm ở trung nguyên có thể nói rất hiếm có người được như tiểu thí chủ chẳng hay tiểu thích chủ thuộc môn phái nào chắc tiểu thí chủ là người có nhiều tên tuổi Đêm khuya, tiểu thí chủ xâm nhập Bích Lạc Cung định làm chi? Cứ việc nói thẳng cho bần đạo hay. Nếu không phải cố ý đến Bích Lạc Cung gây hấn, thì bần đạo sẽ để cho tiểu thí chủ ra khỏi chỗ này. Thiếu niên thấy đối phương khí độ bất phàm, công lực lại còn trên cổ cửu dương. Chắc là người rất có quyền oai ở Bích Lạc Cung, nên chàng buột miệng hỏi lại. Đạo trưởng có phải là Tư Nguyên Hư? Vẫn thường xưng là Bích Lạc Tam Tiên đấy không? Lão đạo sĩ gật đầu đáp. Phải. Bần đạo chính là Tư Nguyên Hư, sao tiểu thí chủ không trả lời những câu hỏi của bần đạo? Thiếu niên cười nhạt, tại hạ là Nhạc Thiên Mẫn, môn hạ của phái Côn Luân. Chàng chưa nói dứt thì tiếng khánh ngọng kêu con con ở trên Bích Lạc Cung cứ vọng xuống. Tư Nguyên Hư đột nhiên biến sắc mặt, ngắt lời thiên mẫn, "Các người chưa từng bọn một, tấn công lén Bích Lạc Cung có phải không? Tất cả có bao nhiêu người?" Thì ra thiếu niên ấy chính là Nhạc Thiên Mẫn, chàng chia tay với văn sĩ áo trắng rồi liền đi tìm kiếm tung tích của chị Anh sau chàng nghe giang hồ đồn đại rất nhiều tin đồn này khác tin đồn nọ sau chàng dung hợp mấy tin đồn đó mà nghiên cứu thì chàng nhận thấy môn hạ của bích lạc cung lên núi thái hành gây hấn xong lúc quay trở xuống liền bắt trì anh đem đi đào hải nam nên chàng mới đuổi theo ngay xuống miền nam lúc này chàng nghe tư nguyên hư hỏi thế liền ngẩn người ra nhưng chàng tùng tìm cười và đáp trước kia tài hạ có hẹn ước với quý đồng môn cổ đạo trưởng trong một năm sẽ thân hành lên bích lạc cung trao trả ba trái bích diệp âm lôi nhưng tối hôm nay tài hạ tới đây không phải là đến bãi sơn phò ước mà là vì tài hạ có một vị muội muội bị quý giáo bắt cóc nên mới không quản ngại xa xôi theo dõi tới đảo hải nam này còn có bao nhiêu người đến quấy nhễu bích lạc cung thì phải hỏi quý đồng môn của đạo trưởng đã gây thù với bao nhiêu người Dương tài hạ không bao giờ rủ ai mà chưa bọn đến đánh lén như thế Từ nguyên hư nghe thấy chàng nói như vậy Ngẩn ngơ dày lát rồi nghiêm nghị nói tiểu thí chủ khít tráng sơn nhạc thực là người mà bình đạo gặp lần đầu tiên trong đời bích lạc cung tuy sương hùng ở thiên nam cấm người trong võ lâm bước vào nhưng nơi đây cũng không phải là chỗ tàng trữ những thứ nhơ bẩn bắt cóc lệnh muội làm gì quả thật bần đạo cho hề nghe thấy y nói tới đó bốn tiếng khánh ngọc bốn bề liên tục nổi lên hòa với tiếng khánh ở bên kia vọng ra từ nguyên hư biến sắc mặt hình như tức giận khôn tả vội quay lại hỏi thiên mẫn tiểu thí chủ không phải đến đây gây hấn thì xin đi theo bần đạo thiên vẫn đang băn khoăn không hiểu thì anh ở hốt vân nham chạy ra rồi đi đâu mất một mình quay trở lại biết là cung tìm kiếm Cũng chỉ sợ nàng gặp phải các thủ địch không nổi đấy thôi. Bây giờ chàng nghe Tư Nguyên Hư nói như vậy, tất nhiên là lão đạo sĩ muốn thử công lực của mình. Bề ngoài thì lên tiếng mời thực, nhưng bên trong lại là coi chừng mình. Nhưng chàng cũng muốn tương kế tiểu kế, nếu không gây hấn với nhau mà gặp được ánh muội thì còn gì bằng. Nếu ra tay đấu, chưa chắc mình đã thua họ, nhưng hà tất phải dùng đến võ lực như thế làm chi? Chàng nghĩ như vậy liền gật đầu đáp: "Xin mời đạo trưởng đi trước." "Không dám, xin mời thí chủ." Thế rồi hai người cùng tiến bước đi luôn Thiên Mẫn thấy đối phương có ý thử khinh công của mình Vì vậy chàng cười nhạt Ngấm ngầm vận chân khí Giờ nhếp không hư bộ ra Không thấy hai vai của chàng cử động chút nào Và chân cũng không điểm xuống đất Người đã bay lướt đi về phía trước Như hành vân lưu thủy Và chàng cứ đi ngang với tư nguyên hư mà thôi Chứ không muốn đi nhanh hơn Và cũng không chịu đi chậm hơn Lúc ấy phía đông bắc của Bích Lạc Cung Trên một lớp cung điện đột nhiên có một cái bóng người Nhanh như chim cắt nhảy lên trên đỉnh mái người ấy vừa hiện thân thì trên nóc ngôi điện ở gần đó cũng có một cái bóng người hiện ra quát lớn người là cao nhân phương hướng nào dám đến bích là cung này quấy nhiễu như vậy cái bóng đen đang chạy ở phía trước nghe hỏi như thế bóng ngừng chân lại thì thấy người đuổi theo đó là một lão đạo sĩ chừng 60 đầu bạc phơ mặc áo đạo bào màu xám chân đi vân hải tay cầm phất trận trông rất đạo mạo người nọ ngắm nhìn xong đột nhiên dần dữ quát mắng lão đạo sĩ kìa có phải là ma vô cầu đấy không tại hạ đến đây để tìm kiếm người đó Lão đạo sĩ đó chính là ma vô cầu thật, y nghe đối phương nói tới đây định kiếm mình, liền đưa mắt ngắm nhìn, thấy đối phương là một thiếu niên thư sinh, khi vũ hiên ngang mà mình chưa hề gặp mặt bao giờ, y ngạc nhiên vô cùng trầm giọng hỏi. Bần đạo ma vô cầu không quen biết với các hạ thì làm sao có thù với nhau được, tiểu thích chủ không lầm đó chứ dù sao bích lạc tam tiên khi khái vẫn hơn người tuy đối phương đêm khuya xâm nhập cấm địa của bích lạc cung nhưng nghe đối phương tê kế mình là phải hỏi rõ nguyên nhân trước chứ không đường đột ra tay tấn công ngay lão đạo sĩ kia đừng có nói nhiều vô ích Tại hạ là cô luân nhạc thiên bẫn cứ việc giờ khi giới ra so tài đi người tự nhận là thiên bẫn vừa nói xong đã xông lại gần tức thì Má vô cầu nghe đối phương xưng danh là nhạc thiên bẫn ngạc nhiên vô cùng bùng bảo dạ rằng Tiểu từ này tới nhanh thực hôm qua ta mới về đây mà hôm nay y đất tới nơi rồi nhất là chuyến đi Trung Nguyên lần này tên Giang hồ đâu đâu cũng đồn đại võ công của tiểu tử này cao siêu như thế nào. Cha thế mà sư đệ cổ Cửu Dương cũng bị Y đánh bại. Hôm nay ta phải cẩn thận đối phó mới được. Y đang nghĩ không ngờ đối phương đã ra tay đánh rồi, bóng người thấp thoáng một cái đã thấy Y như một điểm sao lạnh đâm tới ngay. Y tức giận vô cùng quát lớn một tiếng, dơ cây phát trận lên chống đỡ luôn. Thiếu niên thấy phát trận của lão đạo sĩ vừa tới đã vội thâu kiếm lại xoay sang thế đào truyền cản khôn ngay. Ma vô cầu thấy đối phương ứng biến nhanh như vậy cũng phải kinh hãi thầm, quay tiết cây phất trần định dở toàn lực ra chống đỡ, ngờ đâu thiếu niên lại biến thành thế thiên nữ tán hoa, Bóng kiếm của chàng ta tựa muôn nghìn điểm sao xa ở bốn mặt tám phương tấn công tới tấp. Tùy Ma vô cầu là người của nhóm Bích Lạc Tam Tiên Thật, nhưng thấy thế kiếm của đối phương như ảo như thực, cũng không sao đo lường được sự cao thâm như thế nào, đành phải lùi về phía sau ba bước. Với địa vị của y bị người ta tấn công có ba thế mà phải lùi về phía sau như vậy. Thì y không sao nhịn nổi, liền quay lại quát lớn một tiếng nữa, rồi giơ cây bạch ngọc lên trước ngực, từ từ đẩy ra. Thế công này y đã dở hết hơi sức bình sinh ra rồi. Dù đối phương trông thấy y chỉ khẽ phất một cái mà thôi, nhưng đã có một luồng tiềm lực mạnh khôn tả đẩy tới nơi tức thì. Thiếu niên tự nhận là nhạc thiên mẫn hình như không dám thẳng tay chống đỡ thế phất trần của y. Chàng ta bước sang bên trái, quay người một cái, đã ung dung tránh được thế phất trần đó liền. Má vô cầu cười khì một tiếng lại múa phất trần như trăm nghìn sợi bạc đưa thẳng ra. Bên trong còn kèm theo chân khí kêu veo veo. Chỉ trong nháy mắt, những kinh khí ở những sợi phất trần của lão đạo sĩ nhanh như mưa và liên miên bất tuyệt lớn át tới. Thiếu niên cũng không phải tầm thường thanh trường kiếm của y như con rắn bạc chùi đi rút lại nhanh và điêu luyện khôn tả. Không những chàng ta ra tay rất nhanh mà biến thế cũng thần tốc. Nhất là người chàng nhẹ như sợi bông, tiến thoái không nhất định khiến lão đạo sĩ khó mà biết được người thật chàng ở đâu mà tấn công. Tha hồ lão đạo sĩ giờ hết tải ba ra, những sợi phất trần của y tựa như một màn mưa bạc, úp chụp chạy ngang chạy dọc, chạy lên chạy xuống thôi. Tuy vậy, kinh lượng của phất trần mau và lợi hại như thế cũng không làm gì được chàng. Hai người đối với nhau rất kịch liệt, cạnh hai người đã có một văn sĩ xuất hiện lúc nào mà cả hai không hay biết gì hết. Văn sĩ cứ đứng yên ở đó xem, hình như là giám thị hai người vậy. Đồng thời ở cách đó 7-8 trượng Trên một nóc nhà cũng có hai cái bóng người Một to lớn, một nhỏ bé xuất hiện Chỉ trong nhảy mắt Các nóc nhà đã có đốm lửa thắp sáng choang Bóng người chúng trùng trùng điệp điệp Thì ra đệ tử đời thứ 3 của phái Hải Nam Đều xuất động hết Tên nào tên ấy tay đều cầm khí giới Và mỗi tên đứng ở một cương vị Số người khá đông đảo hiển nhiên những người ngoài có mặt ở đó đều đã bị vây chặt rồi cô cửu dương dẫn nghiêu thiên lai xông lên tấn công hai người một lớn một nhỏ đứng trước chỗ cách đó bảy tám trượng vô tình cư sĩ mục tôn hóa đại đệ tử đời thứ ba thì dẫn sư đệ phích liệt thù khoáng lục giáp phi tới cạnh ma vô cầu với thiếu niên tự xưng là thiên mẫn. văn sĩ áo trắng thấy vậy vội quát lớn không được lại gần vội mục tôn hóa theo học tam tiền ngót ba chục năm võ học của y có thể nói là cao siêu nhất trong nhóm đệ tử đời thứ ba nên khi nào y chịu ngừng chân bởi tiếng quát tháo của văn sĩ nọ văn sĩ nọ lại tiếp Kiểu bối, có ngừng bước ngay không? Nhạc thiên bẫn này sẽ không để các người đâu. Thêm một điều lạ là văn sĩ áo trắng cũng tự xưng là nhạc thiên bẫn. Vô tình cư sĩ Mộc Tôn Hóa với khoáng lục giáp đã song song nhảy tới mã hiên thì cảm thấy một luồng kinh lực nhằm mặt hai người đẩy tới, cả hai muốn tránh cũng không kịp. Bùng bùng. Sau hai tiếng kêu ấy, Mộc Tôn Hóa với khoáng lục giáp đã tựa như hai trái cầu bị văn sĩ nọ đánh rơi xuống bên dưới rồi. Các đệ tử đời thứ ba trông thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Vì một tôn hóa ở trong bích lạc cung Chỉ kém có bích lạc tam tiên mà thôi Mà bây giờ chịu không nổi một cái phát tay nhẹ của người nọ Đủ thấy công lực của người đó cao siêu đến mức độ nào Nên các đệ tử của đời thứ ba mới hãi sợ như vậy Đang lúc ấy Cổ cửu dương với Nghiêu Thiên Lai cũng gặp địch thủ Thì ra hai người nhảy sổ lại Chỗ một người lớn và một người nhỏ Bỗng thấy nơi đó chỉ có một thiếu niên mặc áo trắng mà thôi Đang khoanh tay về phía sau Đứng xem trận đấu Chứ không thèm đếm xỉa tới hai người vừa phi thân đến. Ngày thường, cổ cửu dương rất kiêu ngạo, nhưng từ khi y bị thất bại ở bài giáo, với chỗ chân thành, đến giờ tính nết của y đã thuần hơn trước nhiều. Nên y trông thấy thiếu niên áo trắng, tự phụ như vậy, không dám coi thường. Liền dơ phất trận, cản không cho thiên lai tiến lên nữa. Rồi y bước lên lạnh lùng hỏi. Người đã xâm nhập bích là cung, thì không phải là người thường. Các hạ là ai? Sao không quay mặt lại đây trả lời bần đào? Cổ đạo trưởng mà cũng không nhận ra được tài hạ ư? Nghe giọng nói của thiếu niên rất là lùng Còn rụng h... rợn hơn cả tiếng nói của cổ cửu dương Chàng ta thùng thẳng quay lại Không có vẻ gì phòng bị hết Lúc này lão đạo sĩ mới trông rõ Mặt chàng ta Anh Tuấn và Tào Nhã Khôn tả, Nhưng lại lạnh lùng và kêu ngạo không thể tưởng tượng được Thấy vẻ mặt và thái độ của chàng ta như vậy Cổ cửu dương cũng phải dùng mình kinh hãi Cổ cửu dương rất thân hạnh là được gặp nhạc thiếu hiệp ở đây Cổ đạo trưởng không ngờ có phải không Nơi bích là cung này người ngoài tới chỉ có đến Chứ không sao về được Điều này cổ cửu dương đã đoán từ trước rồi Chứ còn cái gì mà không ngờ đâu Y vừa nói dứt bỗng nghe phía đằng sau có tiếng người cười khỉ Giật mình kinh hãi Không ngờ mình có công lực cao thâm như vậy Mà người đó tới sau lưng lúc nào cũng không hay Đủ thấy khinh công của người ấy lợi hại thế nào Y vội né sang bên Rồi mới quay lại nhìn thấy thiên lai Vẫn đứng cách sau mình hơn trượng, Ngoài ra không có người thứ hai nào cả Vậy tiếng cười đó do ai thốt ra Cửu Dương đang ngơ ngác, vừa quay lại đã thấy cạnh nhạc thiên mẫn có một con nhỏ tuổi trạc 12-13, lưng đeo song kiếm. Vì thần pháp của con nhỏ quá nhanh, nên lão đạo sĩ phải để ý nhìn mới thấy nó. Lạ thật, sao con nhỏ này cũng kêu ngạo và lạnh lùng giống hệt thiên mẫn như vậy? Con nhỏ thấy Cửu Dương nhìn mình liền cười. <cười> Các đồ tôn của Bích Lạc Cung thật là tầm thường quá. Xem kìa, tên đại ngốc tử kia chịu không nổi một ngón tay của nhạc thiên mẫn này đâm vào người mà đã cứng đờ ra như tượng gỗ như thế kia rồi. Trông thật là tức cười quá. Thế là thêm một người nữa cũng tự xưng là nhạc thiên mẫn. Cửu dương nghĩ thầm Nguy tài, chả nhẽ thiên lai đã bị tiểu tử này điểm huyệt rồi chăng? Y đang suy nghĩ thì thiên mẫn đã cười và nói tiếp Đừng có kêu la, chờ một lát nữa để ta dẫn người đi đấu với tên ma đầu Bích Lạc chân Quân nhé. Cửu dương nghe tới đây tức giận chịu không nổi Nhưng dù sao, Ý cũng là người nổi danh lâu năm nhất. Tất nhiên phải biết đối phương nói như thế là có ý chọc tức mình. Cường địch ở trước mặt nếu mình không nhìn được là sẽ bị bại ngay. Nên y cố nén lửa dẫn quay mình đi tới cảnh yêu thiên lai. Thì ra thiên lai không những không cử động được mà hai bên má còn bị kẻ địch dùng than bôi nữa. Mồm há hốc, nước rãi cứ nhỏ ròng ròng xuống. Trông thật là xấu xí. Có bao giờ môn hạ của Bích Lạc Cung bị người ngoài làm nhục như vậy đâu. cửu Dương cười nhàn một tiếng vỗ vào mấy nơi đại huyệt của y Ngờ đâu Thiên Lai vẫn đứng đỡ người như cũ Đêm nay quả thật Cửu Dương mất hết sĩ diện y liền quay lại giống lên một tiếng, tấn công luôn Chỉ thấy Thiên Mẫn Phất tay áo một cái, đã có một ánh sáng bạc thấp thoáng Cửu Dương ngạc nhiên vô cùng Chố mắt lên nhìn kỹ mới hay Hai tay chàng đã có một đôi dao găm Dài chừng bầy tấc. Sự thật đôi khi giới ấy là đôi đoàn kiếm Thì đúng hơn Chỉ thấy chàng xoay tay một cái Đã xong lại tấn công Cửu Dương rồi Cửu Dương lại cười nhạt giờ phất trần lên Y không để cho đối phương trả đũa Nên giờ ngay phong lôi thập tam thức ra Phản công tới thấp Ngờ đầu thiên mẫn còn nhanh hơn Y Đôi đoàn kiếm bạch ngọc tà sung hướng đột Trên rạch dưới đâm khiến Y cũng phải hoa mắt Cuốn cả tay chân Mỗi người dở một môn võ Nhưng cả hai cũng dở toàn lực ra đối phó Nên trận đấu vừa bắt đầu đã kịch liệt khôn tả. Nói về ma vô cầu cũng đang kịch chiến Với một thiếu niên tự nhận là thiên mẫn Trận đấu này cũng kịch liệt vô cùng Hai người đấu với nhau đắt trên trăm hiệp. Phong lôi thập tam thức của cửu dương đã giờ đi giờ lại đôi ba hiệp rồi. Y nhìn kỹ thấy thế thức của đối phương chỉ có 12 thế nhưng biến hóa khôn lường chứ không như phong lôi thập tam thức của mình. Một thế là một thế, một thức là một thức. Phải sử dụng xong thức này mới xoay sang thức khác được. Nhưng thế thức của thiếu niên tự nhận là nhạc thiên mẫn thì khác hẳn. Một thế kiếm của chàng ta vẫn chưa sử dụng hết. Chàng đã xoay sang thế khác ngay. Sự thực, Cửu Dương có biết đâu pho kiếm pháp của thiên mẫn áo trắng ấy là khai sơn tổ sư đắt sáng tạo ra từ hồi mấy trăm năm về trước, tất nhiên phải lợi hại khôn tả rồi. Còn có một điều khiến Cửu Dương không sao giải quyết được, là trước kia y đua sức với thiên mẫn. Càn thiên tam muội thần công của y còn bị thái thanh cương khí của thiên mẫn đánh bại, xem như vậy nội công của chàng ta còn cao siêu hơn y rất nhiều. Nhưng tối hôm ngộ đấu với thiên mẫn này, y nhận thấy chân khí và nội công của đối thủ hình như còn kém mình. Chỉ nhờ có 12 thế kiếm pháp ấy Để xuất kỳ chế thắng thôi Chẳng nhẽ đối phương có ý dùng phó kiếm pháp Để tiêu hao nội lực của mình trước cửu Dương bảo thầm Cô cửu Dương khi nào lại mắc hợp người Nghĩ như vậy y không dám Giờ hết hơi sức ra như hồi nãy Vì vậy thế công của y cũng chậm hơn rất nhiều Bỗng thiếu niên thét lên một tiếng thành thoát Xong kiếm như hai cái cầu vòng bạc Bao vây lấy cửu Dương Và nhằm phất trần của y đâm tới Quý vị nên rõ đôi đoàn kiếm trong tay Thiên Mẫn Là một vật báo trấn sơn Nó có thể chặt sắt chém vàng Nên Phất Trần vừa va đụng vào kiếm một cái Kiều Dương đã thấy tay mình nhẹ hẳn Ý đã biết là gì rồi Vội nhảy lùi về phía sau nhìn Phất Trần Mới hay đã bị đứt mất một khúc chừng 5 tấc Lúc ấy Thiên Mẫn ở hốt vân nham Với lão đại của Bích Lạc Tam Tiên là Tư Nguyên Hư Cũng phi tới gần Con, con, con Ba tiếng kêu rất giòn ở trong bích lạc cung vọng ra. Đột nhiên nơi chính diện có một thiếu nữ mặc cung phục màu trắng xuất hiện. Nàng ta đứng hướng mặt về phía nam quát lớn. Các đệ tử của bích lạc cung mau ngừng tay mà nghe đón chân quân giá lâm. Tiếng quát vừa dứt thì nàng đã nhảy xuống dưới điện. Trong cung liền có tiếng âm nhạc vọng ra. Các đệ tử của bích lạc cung đều nhảy xuống dưới đất đứng trên quảng trường. Ai nấy đều theo thứ tự đứng xếp hàng đôi. Chỉ trong nháy mắt đã yên lặng như tờ. Không lâu sau, đã có tám thiếu nữ mặc cung phục màu trắng, tay cầm đèn lồng đỏ. Tiền hô hậu ủng một chiếc xe ngọc từ từ đẩy ra. Trên xe có một lão đạo sĩ, mặt hồng, tóc bạc, miệng tùm tìm cười. Mình mặc áo đạo bào màu vàng, có thêu hình bát quái, chân đi vân hải. Có ai ngờ người này là ma đầu tiếng tăm lừng lấy bốn phương, bích lạc chân quân. Trong mặt y thật là tiên phong đạo cốt, không khác gì một người đã đắc đạo vậy. Phía sau y có bốn đạo đồng, một tên cầm cờ lệnh màu hạnh vàng, một tên cầm trường kiếm một tên bưng ngọc hốt, một tên cầm phất trần. Lúc ấy, thiếu niên áo xanh đối với ma vô cầu và văn sĩ áo trắng đánh bại mộc tôn hóa với khoáng lục giáp, thiếu niên áo trắng đang đối với cổ cửu dương, dắt tay con bé đùa giỡn nghiêu thiên lai. Cả bốn người cũng đều nhận là Nhạc Thiên Mẫn lúc này đang đứng cả ở một nơi. Thấy bốn người đứng cả vào một nơi, Bích Lạc Tam Tiên với các môn hạ đệ tử đều kinh ngạc vô cùng, không hiểu tại sao. Thì ra ba người lớn, một đứa nhỏ, ngoài sự cao lớn khác nhau ra, Thì mặt mũi giống nhau như hệt Dù là anh em cùng cha cùng mẹ Thì cũng không thể nào giống nhau như thế được Không Ngoài ra lại còn có một nhạc thiên bẫn Đi cùng tư nguyên hư tới nữa Chính chàng thiên bẫn ấy vừa thấy bốn người kia Liên kích ngạc hết sức Vì chàng đến hơi chậm cho nên ba lớn một nhỏ Đứng ở phía trước không hay biết gì cả Đang lúc xe của Bích Lạc cùng chân Quân Từ từ đầu ở giữa quảng trường Thì bỗng từ phía bên phải chỗ đằng xa Có một tiếng gọi thật lớn Mấn đại ca Lúc ấy, mọi bề đều yên lặng, nên tiếng đó nghe rất rõ ràng. Bích Lạc chân quân tới nơi, khi nào lại để cho người ngoài kêu la om xóm như vậy. Lúc ấy, một bóng người ở trên mái nhà vừa hiện thân, thì đã có 4 năm đệ tử đời thứ hai của Bích Lạc cung nhảy ra ngăn cản liền. Người nọ vẫn tiếp tục lướt tới. Bọn môn hạ của Bích Lạc cung vừa vát đùng vào người đó đều ngã ngửa về phía sau ngay. Mà vô cầu thấy vậy kinh hái vô cùng rõ ràng người đó chính là tiểu tử họ Doãn mà mình đã bắt về sao lại ở Thiên Lao đào tàu ra được? Y vừa nghĩ vừa phi thân nhảy tới giờ hứa trưởng lên dùng thế cách không cầm nã định hút người đó vào tay mình. Thiên mẫn đang nhớ nhung trì anh bây giờ bỗng nghe nàng gọi như vậy trong lòng cảm mừng đang định nhanh đón thì bỗng thấy một lão đạo sĩ nhảy lên giơ tay định hút nàng chàng lỗ vô cùng vội giờ thế hết tiềm Long Thăng Thiên ra nhảy lên trên cao năm trưởng ở trên không quay đi một vòng rồi lượn xuống phát tay áo để chống đỡ trường lực của ma vô cầu. Động tác của chàng nhanh khôn tả vì lo âu đến sự an nguy của chị anh nên chàng dở toàn lực đối phó và dùng cả thái thanh cương khí nữa. Vì vậy tiếng va chạm giữa hai kình lực kêu rất lớn như là sớm động vậy. Tuy công lực của ma vô cầu rất thâm hậu nhưng bằng làm sao được tài bát tuyệt học của thiên bẫn nên y bị đẩy bắn ra ngoài xa ba trường. Còn bóng người ở đằng trước vừa thoát khỏi sức hút của ma vô cầu mới hoàn hồn lại kêu lên một tiếng. Người đó đi nhanh như cơn gió chạy thẳng vào trong rừng. Thiên vẫn mượn sức đẩy của ma vô cầu lại phi lên như một con rồng bay lượn đuổi theo kêu gọi anh muội anh muội đằng xa bỗng có tiếng vọng lại mới đại ca mới đại ca y là cốc phi hồng đó Thiên vẫn nhận ra chính là chị anh chàng vội quay lại nhìn mới hai ba người lớn một đứa nhỏ mặt mũi giống hệt mình đang chạy tới bích lạc chân quân ngồi trên xe mắt sáng như điện y thấy Thiên vẫn ở trên không bay lượn và ra tay tấn công mà còn đánh được đại đệ tử của mình bắn ra xa như thế liền lớn tiếng nói. Bích lạc cung quả nhiên có cao nhân tới, hãy tiếp lão phu một hiệp thử xem. Tiếng nói của Y không lớn lắm nhưng ai nghe thấy cũng phải dùng mình. Bích lạc chân quân chân vẫn không cử động chỉ giơ tay phải lên khẽ tấn công một trường nhắm thiên vẫn lớn át tới. Ha trường của chân quân để thiên vẫn này đỡ cho. Văn sĩ ao trắng vừa đánh bại một tôn hóa và tự nhận là nhạc thiên vẫn vội lên tiếng nói như vậy. Thiên mẫn mặc áo trắng lối văn sĩ ấy vừa nói xong đã xoay người lại dơ tay ra chống đỡ trường lực của bích lạc chân quân. Thiên mẫn thần nghe thiên mẫn áo trắng nói như vậy chàng nhận ra là tạ đại ca nên mừng rỡ vô cùng. Và bây giờ chàng mới biết bốn người đã hóa trang giống hệt mình. Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì trường lực âm nhu của văn sĩ áo trắng liền phát ra một tiếng kêu lớn không thể tưởng tượng được và cũng tạo thành một luồng gió mạnh như bão tố. Mọi người chỉ thấy hai người khẽ dơ tay ra ấn một cái thôi. Văn sĩ áo trắng mặt hơi hiện thanh khí và lui về phía sau một bước, còn Bích Lạc Chân Quân ngồi trên xe thì người bị rung động tựa như bị người ta đẩy đi một cái vậy. Tên ma đầu số 1 của Võ Lâm Đường Kim kinh ngạc vô cùng, trợn mắt lên nhìn Văn sĩ một cái rồi cười ha hả. Bích Lạc Chân Quân ngẩng mặt lên trời cười một hồi, tiếng cười của y làm chấn động cả bốn phương. cười xong y liền nói: "Mỗ tưởng là ai mà dám tới tận Hải Nam này quấy nhiễu như vậy, và còn dám chống đỡ một trường của Lão Phu?" <cười> thì ra Phi Thiên Thần muội tạ ngũ ương Khai Sơn tôn chủ của âm Xuân phái. Do miệng Bích Lạc chân quân nói ra mấy chữ phi thiên thần muội tại Ngũ Ương, Khai Sơn âm chủ của phái Âm Sơn lại càng kêu thêm. Các đệ tử của Bích Lạc cung càng kinh hãi vô cùng. Hàng trăm đôi mắt tập trung vào văn sĩ áo trắng, ai nấy đều muốn xem mặt phi thiên thần muội đã làm điên đảo võ lâm mấy chục năm về trước, nhất là Thiên mẫn, từ khi kết giao với Tạ Đại Ca đến giờ vẫn không biết lai lịch chân chính của ông ta. Bây giờ biết Tạ Đại Ca là sư phụ của Hắc Bạch Song Thi. Nên chàng cũng kinh ngạc như mọi người Văn sĩ áo trang nói vị <cười> lạc chân quân quả thật danh bất hư truyền. Chúng ta ở trên núi Thái Sơn gặp gỡ nhau có một lần Và đã cách biệt mấy chục năm rồi Mà bây giờ chân quân vẫn còn nhớ được tạ mỗ Nếu không phải vì đệ đỡ một trường thái âm chân khí Thì làm sao mà nhận được tạ huynh Sự thực không phải là đệ nói khoác khắp thiên hạ này Người chống đỡ được càn thiên thuần dương chân khí của đệ Chỉ có một mình tạ huynh mà thôi Tạ Ngũ Ương cũng là người có tính từ phụ rất cao Lúc này nghe Bích Lạc chân Quân nói như vậy Cũng lấy làm hánh diện Bụng bảo dạ rằng Xưa nay y là người không chịu phục ai hết Không ngờ đối với ta y lại biết kính trọng như vậy Nghĩ đoạn ông ta liền mỉm cười và đáp Trân Quân tầng bốc tạ mỗ quá cao Sự thật thì hiện giờ Trước mắt chúng ta đây còn có một người hơn tạ mẫu rất nhiều Đường Kim Võ Lâm Còn có một người khiến tạ huynh phải chịu phục Chắc người ấy là một cao nhân độc thế Vậy chẳng hay vì ấy là ai Tạ Ngũ Ương cố ý không trả lời ngay mà tuồn tìm cười tiếp. Lần này Tạ Mỗ không quản ngại đi sang ngàn dặm, qua núi vượt bể cũng là vì người đó mà tới đây. Ồ, biết là chân quân kinh ngạc kêu ồ một tiếng như vậy, hai mắt tròn tròn lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Chẳng hay tiên giá của Tạ Huynh Giáng Lâm có việc gì? Tạ Ngũ Ương thùng thẳng đáp: Việc này cũng phức tạp lắm, bên trong còn có nhiều sự hiểu lầm. Tạ Mỗ chỉ vì sợ sự hiểu lầm đó mà xung đột với nhau, cho nên mới phải đến đây làm người hoa giải ông ta quay lại nói với thiên bẫn rằng vì này là bích lạc chân quân tiếng tâm lừng lẫy khắp thiên hạ chắc hiền đệ đã biết rồi không cần đại ca phải giới thiệu nữa ha <cười> chân quân vị này là người mà ta mỗ rất kính phục đây đệ ấy là côn Luân nhất thiếu nhạc thiên bẫn cao túc của thái hư chân nhân phái côn Luân và đã học hỏi được thái thanh cương khí một môn vô thượng tâm pháp của huyền môn bích lạc chân quân nghe ba tiếng nhạc thiên Mẫn mặt đã biến sắc y đưa mắt nhìn tạ ngô ương và thiên bẫn rồi lại nhìn hai người lớn với một con nhỏ kia cả ba đều giống hệ thiên vấn rồi trầm giọng hỏi chẳng hay hôm nay các người có mấy nhạc thiên vấn tới đây tất cả ngũ ương lớn tiếng cười đáp <cười> kể luôn tà mỗ thì là năm tất cả bích lạc chân quân tức giận hỏi thế ra tạ huynh lãnh đạo người tới bích lạc cung đề phó ước có phải không <cười> ha ngũ nhạc định náo hải nam đó ha chân quân lại hiểu lầm rồi ở tương tây giết chết đệ từ bổn cung ở quân sơn tự tiền thâu bích diện âm lôi và đát đính ức bãi sơn lại còn tự tiền xốc vào cấm địa như vậy cũng là hiểu lầm hay sao? Tạ mỗ đến đây mục đích là điều giải cho đôi bên nếu chân quân cứ nghe thuộc hạ không để cho tạ mỗ giải thích thì tạ mỗ xin cáo lui. Tạ huynh cứ nói đi nếu vậy để tạ mỗ giới thiệu hai vị tiểu muội này cho chân quân biết nữa ngũ ương rất nhanh nhào nói đến đó liền chỉ vào thiếu niên áo trắng mà nói tiếp vị này là vạn tiểu kỳ cô nương môn hạ duy nhất của ngọc tiêu chân nhân thuộc phái tây không động Và hiện đang là người trưởng môn của phái không động Nói tới đó Ông ta lại chỉ vào thiếu niên áo xanh và nói tiếp vị này là doán trì anh cô nương Cao tốc của huyền âm giáo Còn con nhỏ này là Văn Phụng Nhi Đệ tử ký danh của tà mẫu Bích lạc chân quân nghe bốn tiếng ngọc tiêu chân nhân Liền đưa mắt nhìn tiểu kỳ Nhưng không nói năng gì hết Ngũ ương lại nói tiếp Bây giờ lão đệ hãy đem chuyện hiểu lầm ở tương Tây Và chuyện đính ước với cổ cửu dương nói Cho chân quân biết trước Lúc ấy, thì Anh đã đưa thuốc cho Ngũ Ương, Tiểu Kỳ, Phùng Nhi bôi lên mặt để hoàn lại bộ mặt thật. Thiên Mẫn liền đem lại chuyện mình với Trị Anh đi vân vũ sơn. Lúc trở về trông thấy những gì, rồi đến việc gặp gỡ bọn cổ Kiều Dương, các người ở trong bài giáo. Họ nghi ngờ mình là người đã giết hại Thúy Hoa Cô Nương, môn hạ của Bích Lạc Cung. Sau đó có Nguyễn Kiều Nghiêu của huyền âm giáo làm chứng. Chính nàng đã trông thấy Thúy Hoa bị một thiếu niên áo xanh với hai tên giặc hạ ngũ môn giết hại. Rồi lại đến việc mình tỳ thí nội lực với Cổ Cửu Dương, không ngờ Cổ Cửu Dương bị thua, xấu hổ quá hóa giận, liền lấy bích diễm âm lôi ra ném trộm. may mình ra tay thâu được hết. Lúc ấy, mình có nhận lời trong vòng 3 năm, thế nào cũng lên tận bích là cung để nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện. Trương vừa nói tới đó, liền móc túi lấy ra ba trái bích diễm âm lôi, hai tay đưa lên cho chân quân. Bích lạc chân quân nghe Thiên Mẫn nói như vậy, khắc hẳn những lời báo cáo của Cổ Cửu Dương, nên ông ta quay lại hỏi: "Cửu Dương, nhạc thiếu hiệp nói có đúng không lúc ấy ba mặt một lời tất nhiên cửu dương không dám nói dối đành phải gật đầu chân quân kêu hử một tiếng rồi lại nói với thiên vẫn năm xưa lão phu luyện chín viên bích diệm âm lôi chỉ có lúc ở trên núi thái sơn trong khi luận kiếm mới ném thử ra vì vật này oai lực rất lớn chết chóc rất nhiều cho nên không dám sử dụng còn những trái này là của môn hạ lão phu làm chủ oai lực tuy hơi kém hơn nhưng cũng đủ để tàn sát kẻ địch lão phu đã gian bảo chúng không được đem ra sử dụng bừa bãi Nhạc Thiếu Hiệp thâu lấy như vậy là phải lắm Ba trái này Thiếu Hiệp khỏi cần phải trả lại Thiếu Hiệp hãy giữ lấy mà dùng Thiên Mẫn không tiện từ chối Đành phải cảm ơn nhận ba trái âm lôi ấy Ngũ ương liền nói Dọn cô nương những chuyện của cô nương Ở Lê Thành như thế nào thì hãy kể lại cho ma đạo trưởng Với chân Quân nghe đi Trị Anh vâng lời bên kể chuyện mình đang ở trong khách sạn Phát giác có người dạ hành liền đuổi theo Thì gặp ma vô cầu như thế nào Sau bị ma vô cầu điểm huyệt đem đi tới thưởng Đức Nhờ mình tự giải được huyệt đạo sau nghe lỏm được cách dị dung nên ma vô cầu mới bắt lầm phải cốc phi hồng. Nàng nhất nhất kể hết ra cho chân Quân nghe và nói theo sự ước đoán của mình thì kẻ hãm hiếp khuất thủy hoa có lẽ chính là phi hồng vì ý đã được chân truyền của độc cô bà trên người có đem theo tiểu đào hồng nhấp hồn hương và mình lúc ở trên núi Vân Vũ đầu cô bà có đưa cho một trái bích diệm âm lôi suối mình định giết thạch mù mụ như thế nào. Lúc này thiên mẫn mấy hai chuyện Thì ra người mà mình cứu được ở trên cốc Văn Nhai lại là Phi hồng Hóa Trang. Nên chàng cũng đem chuyện đó kể ra cho chân Quân nghe nốt. Lúc ấy cổ Cửu Dương mới nhớ kỹ lại việc 5 người muốn hạ ngăn cản bị Phi hồng đánh chết. Nhận thấy cái chết của chúng giống hệt những người bị ông đốt chết ở tổng đàn của bài giáo. Lúc này y mới chứng minh hoàn toàn do Phi hồng gây ra hết. Nên y vội báo cáo lại cho chân Quân hay biết. Bích Lạc chân Quân nghe Cửu Dương nói sau liền quát lớn người ấy đã giết chết nhiều đệ tử của Bồn cung như vậy, chắc y cũng không đào tàu ra khỏi hải nam này đâu. vô cầu cửu dương hai người hãy đem đệ tử đi lùng bắt cho kỳ được tên ấy về đây. vô cầu cửu dương đem theo đệ tử vâng lời đi luôn. bích lạc chân quân lại lớn tiếng cười nói: hải nam bích lạc cung người giang hồ vẫn gọi là ma cung cũng như phái âm sơn của tà huynh sáng tác vậy, trước sau vẫn bị những người tự cho là danh môn chính phái coi là tà ma ngoại đạo. sự thật bình sinh lão phu xử lý việc gì cũng phân minh ân oán rõ ràng. Nhưu việc tối hôm nay do tại đại huynh ra mặt làm trọng tài, như vậy việc này coi như là xong. Các vị ở xa tới không dễ, huống chi thịnh hội của Bích Lạc Cung lại sắp tới nơi. Vậy xin quý vị hãy ở lại đây chơi một tháng để được quan sát và dự thịnh hội, chẳng hay quý vị nghĩ sao? Ông ta vừa nói dứt, ngũ Ương chưa kịp trả lời, đã nghe trên đỉnh núi phía trái có tiếng rú thật dài vọng xuống, tiếng rú ấy kêu mãi không dứt. Tiếng rú ấy chưa dứt đã có hơn 10 cái bóng người phi tới. Người đi trước mặc áo tăng bào màu đồng đỏ Vừa gầy vừa nhỏ như con da bọc xương Phía sau là 9 hòa thượng Tay đều cầm thiền trường Bích Lạc chân Quân đang tươi cười liền biến sắc mặt Phần thứ 21 của câu chuyện Kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ Khánh Phụng Qua dòng đọc viết linh Đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo